Hành xuân của tôi. Hồi ký. Tác giả: Ngô Tấn Quân. Giọng đọc: Hải Yến. Số 8. Vậy là sau một ngày một đêm dùng cây gậy rồi lựu đạn cay phi tiễn. Bọn cây tù đã bắt tất cả hơn 200 tù chính trị khu FG xuống phòng biệt giam, mà chúng gọi là phòng điện ảnh. Phòng tối âm u, đèn lờ mờ, cặp theo hai bên tường là hai cây sắt dài song song với tường. Chúng cùng chân mọi người vào hai cây sắt. Vậy là không thể nằm được mà ngồi dựa lưng vào tường, còn chân thì bị cùng chụp lại ngang trên mắt cá chân. Cơm thì bọn trật tự tù vắt thành vắt tròn, để vào một cái thùng cây, đẩy vào để ở đầu phòng. Người bị cùm ở đầu phòng gần thùng cơm, lấy từng vắt cơm chuyển cho từng người. Và vì cơm chuyển từ đầu phòng đến cuối phòng, qua cả trăm bàn tay của anh em bị cùm, nên đến những người phía trong phòng thì cục cơm đã đen. Anh chị em bị đàn áp cả ngày đêm không tắm, và phòng giam chắc là Cả chục năm không hề vệ sinh lau chùi Nên dơ bẩn vô cùng Chú Ngọ 10 điểm Chú Tương chú Năm Tiến Bác Chiết nhắc anh em Trước khi ăn thì cắn bỏ lớp cơm bẩn đen phía ngoài Bác Chiết nói thêm Phải ráng ăn để có sức chiến đấu Vì nếu ta mà có người hy sinh Thì bọn giặc sẽ vui mừng lắm đó Vì vậy nên ai cũng cố gắng nhai nhuyễn Và nuốt từng tí cơm nhạt ăn đã khổ, đi vệ sinh càng khổ hơn. Một cái thùng cây để đi cầu được dê từ người này đến người khác. Mùi hôi thối hòa lẫn sự ngột ngạt, u tối của phòng giam. Muốn đi cầu thì phải đứng trồng dậy, ngồi kê mông lên cái thùng. Người đi cầu đã khổ, người ở trong phòng, nhất là những người ở gần thùng cầu càng khổ hơn, vì mùi hôi thối từ phân của người đi bốc lên. Đã vậy, nhưng nào chúng dễ chịu để yên. Mỗi ngày, bọn trật tự tù vô bắt vài anh em lên phòng thẩm vấn. Nói là thẩm vấn, thật ra, chủ yếu chúng đánh đập các anh em. Chúng hỏi, ai lãnh đạo? Anh em đều trả lời, bị đánh đập vô cớ, anh em tự phát phản ứng chống lại thôi. Các ông nghĩ đi, tù binh, tù chính trị mà bị nhốt không cho tắm nắng, tắm nước còn thường xuyên bị đánh đập hỏi trên thế giới này ở đâu mà dã man bằng ở nhà tù trí hòa này thế là không đấu lý lại anh em chúng đánh đập cho đã nữa rồi trả về phòng cùng tiếp sau khoảng hơn một tháng thì bọn chúng đưa tất cả trên dưới 200 anh em tù ở phòng điện ảnh về khu ED khu ED là khu biệt giam với nhiều phòng nhỏ mỗi phòng có sức chứa hai người Nhưng bọn cai tù lại giam chúng tôi từ 8 đến 10 người. Phòng có cấu trúc mái vòm cong úp ngược cửa sổ, nên không có tí ánh sáng nào ngoài trời lọt vào phòng được. Cửa phòng là cánh cửa sắt kín, chỉ có một lỗ vuông nhỏ trên cửa, để bọn trật tự tù đưa cơm vắt đến cho chúng tôi thò tay ra nhận. Cầu tiêu nằm ngay cửa ra vào, chỗ đi cầu không có cửa. Người đi cầu ngồi quay mặt ra cửa xà lim, mở cửa xà lim ra là gặp ngay bàn cầu. Để ngăn cầu tiêu với phòng xà lim, bọn chúng xây một vách ngăn khoảng 50cm đủ để che giữa người đi cầu và người ở phòng. Nhưng cầu trống không có cửa và không có nóc mà xà lim lại nhỏ nên khi có người đi cầu sẽ tạo ra mùi hôi thối cho cả phòng. Phòng quá nhỏ. Mà chúng giam từ 8 đến 10 người Nên không đủ chỗ nằm Tôi bệnh và ốm yếu nhất Được các chú và các anh ưu tiên Cho nằm gác chân lên bàn cầu Đầu quay ra cửa xà lim Để được tí không khí Qua mấy lỗ nhỏ Bằng viên bi ở cửa xà lim Phòng tôi bị giam Gồm bác Trần Minh Chiết Chú Năm Tiến Chú Sáu Gừng Anh Cao Đức Nhàn Tức Bảy Trường Sau giải phóng là soạn giả Trương Huyền Anh Nguyễn Văn Thừa Sau giải phóng Là phó giám đốc công ty cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh Anh Nguyễn Văn Thâu Em Trịnh Phi Long Em Lê Văn Bồng Em Ngô Văn Kỳ Tên thật là Ngô Tùng Trinh Và tôi Ngô Tùng Trinh Tên thật là Ngô Tấn Quân Dĩ nhiên là tên thật của chúng tôi Địch không biết Mỗi ngày chúng phát hai cuộc cơm vắt Chúng gọi là xà liêm cấm cố Nên chúng không cho tắm nắng Tắm nước Mà đóng cửa suốt ngày, kể cả ô cửa vuông cũng đóng, chỉ mở khi giao cơm. Mỗi ngày, chúng chỉ cho mỗi phòng hai anh em xuống sân lấy nước cho phòng. Nhưng mỗi lần đi lấy nước, lên đến hành lang khu E ED thì bọn trật tự đều bắt chúng tôi vào phòng trống, đối diện với dãy nhà giam anh em chúng tôi, đánh đập dã man. Một hôm, tôi và em Trịnh Phi Long đi lấy nước cho phòng. Mỗi đứa xách một thùng nhựa 5 lít. Lên đến cửa khu ED Thì bọn trật tự tù Mà cầm đầu là thằng bài Liền đẩy tôi vào một căn phòng đối diện Hắn hỏi Mày bao nhiêu tuổi mà làm Việt Cộng Quê ở đâu Tôi nói Tôi 17 tuổi Quê Hóc Môn, bà Điểm Đi làm cách mạng Là để đánh Mỹ giành độc lập cho dân tộc Thằng bài liền nói Mày là đồng hương của tao Đồng hương tao đánh theo đồng hương Vô đây mà còn tuyên truyền cho Việt Cộng hả Nói rồi, hắn đẩy tôi đứng ra giữa phòng để bốn tên đấm đá. Chúng đẩy qua đẩy lại, xem tôi như là cái bao để chúng tập võ. Tôi la lên, đà đào đàn áp, để mọi người các phòng giam nghe. Thật vậy, sau tiếng la của tôi, thì cả khu đồng thanh hô vang, đà đào đàn áp. Chúng đánh tôi thêm vài cái, rồi nói, thôi, thằng này ốm quá, đánh không đã. Nói rồi, chúng đá đổ thùng nước. Tôi nhanh chóng chụp lấy thùng nước, nhưng nước cũng đổ ra ngoài hơn một nửa. Về phòng, các anh các chú lấy muối bóp vào những chỗ bị đánh, chủ yếu là vai, lưng và tay, vì tôi đưa tay ra đỡ mặt. Tối hôm đó, mọi người bàn cách đấu tranh chống đàn áp, đòi dân sinh dân chủ. Hôm sau, bắt đầu thống nhất hô la khẩu hiệu. Yêu cầu nhà cầm quyền chấm dứt việc đánh đập tù nhân. Yêu cầu nhà cầm quyền phát cơm ăn đủ no. Yêu cầu nhà cầm quyền đối xử đúng chế độ tù binh. Cứ một người đọc câu yêu cầu thì cả tập thể hô vang ba lần. Yêu cầu! Yêu cầu! Yêu cầu! Mấy tên trật tự tù đến đập cửa từng phòng đe dọa. Nhưng chúng tôi vẫn cứ hô la ngày hai cữ, sáu giờ sáng và sáu giờ tối. Nhiều ngày như vậy, Nhưng bọn trật tự vẫn cứ đánh đập anh em đi lấy nước cho phòng Một hôm tên bài lại mở cửa phòng tôi và kêu đi lấy nước Tôi và em Kỳ út giang bước ra Thì tên bài không cho đẩy tôi và Kỳ vô Hắn nói Hai thằng này nhỏ xíu ốm yếu mà lấy nước cái nỗi gì Rồi hắn chỉ anh Thâu và anh Thừa Hắn nói Hai thằng kia ra đi Thế là anh Thừa và anh Thâu liền đứng lên bước ra Và cũng như vậy, khi hai anh xách hai thùng nước lên đến khỏi cửa khu ED, vào hành lang giữa hai phòng, thì bọn trật tự cũng đẩy hai anh vào phòng đối diện và đấm đá túi bụi. Chúng tôi nghe tiếng hai anh la lên, đà đào đan áp. Thì cả phòng chúng tôi cũng đứng lên hô la, đà đào đan áp. Và các phòng khác toàn khu ED đều đồng thanh hô la, đà đào đan áp. Tình trạng địch đánh đập anh em chúng tôi mỗi ngày dù hô la cũng không có kết quả. Cũng cần kể thêm nỗi khắc khổ của anh em tù nhân ở xà Lim khu ED. Cầu tiêu từ thời Pháp thuộc không sử dụng nên phân khô đóng kín theo đường ống từ dưới lên trên. Chúng tôi bị giam khoảng hơn một tháng thì cầu nghẹt, nước và phân từ bàn cầu tràn ra phòng. Chỗ chúng tôi ngồi và nằm đều lênh láng nước và phân chúng tôi phải dùng bịch ni lông xé ra lót ngồi tạm khi bọn trật tự đem cơm đến mở cửa ra các tên này đều bỏ chạy vì chúng không chịu nổi mùi hôi thúi không phải chỉ phòng tôi bị nghẹt cầu mà hầu như tất cả các phòng đều bị chúng tôi nói với các tên trật tự nhờ nói lại với giám thị tức cai tù để thông cầu ngay nhưng mãi tới hai ba ngày sau chúng mới cho người đến xem Và chúng dùng cây sát thụt vẫn không hiệu quả vì phân khô cứng lâu năm. Cuối cùng, có người gợi ý phải đập ống dẫn phân từ tầng trệt. Khi đập bể ống dẫn thì phân nước với cả một đống giấy, báo và đủ thứ đồ linh tinh trong đó tuôn ra. Anh Chiến nhanh tay nhét giấy báo ngược xuống cống. May mà tên trật tự đứng ra xa và quay mặt chỗ khác nên không thấy mấy tờ báo trắng đen lòi ra từ ống dẫn của cầu tiêu số là bà con bên ngoài khi đi thăm nuôi đã thường xuyên giấu báo đưa vô tù để chúng tôi đọc tin tức nhưng lâu lâu là bọn trật tự và cai tù tổ chức xét phòng những lần bọn cai tù và trật tự tù đến mở cửa xà lim xét phòng chúng tôi nhét vội báo xuống bồn cầu để phi tang không lộ việc báo chí được đưa từ ngoài vào việc hô la khẩu hiệu không có kết quả gì Nên lãnh đạo nhà lao họp bàn và quyết định phải có hình thức đấu tranh mạnh mẽ hơn. Đó là đấu tranh mổ bụng tại bàn thăm nuôi. Vừa để đồng bào biết tin, vừa để địch phải chùn tay. Thế là kế hoạch mang tên Dũng Sĩ Xin Sữa được thống nhất thực hiện. Toàn khu ED rất nhiều anh em thanh niên sung phong, nên cuối cùng các chú lãnh đạo cho bắt thăm. Kết quả, bốn anh em được trúng cử làm Dũng Sĩ Xin Sữa. Tôi nhớ là có thành bình. Các bạn cỡ tuổi tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi đi thăm nuôi phải mặc áo trắng và chuẩn bị sẵn một nửa mảnh dao lam đã bẻ nhọn cho dễ giấu trong bâu áo. Trước đó, chúng tôi cũng đã liên lạc được với cơ sở bên ngoài. Khi đi thăm nuôi đều gửi tin tức tình hình bên ngoài vào tù rất đầy đủ. Những màu tin được viết trên giấy polia mỏng Cuốn nhỏ bọc vào miếng ni lông mỏng, dán kín, rồi nhét vào mắm hoặc bụng cá kho. Chúng tôi cũng đã nhận được đủ hai lưỡi dao lam. Và khi vào đến xà Lim thì bẻ ra làm bốn mảnh dao lam nhỏ để dễ giấu vào bộ áo. Theo bắt thăm thì dũng sĩ một là Thành, tức nghĩa. Sau đó sẽ là Bình rồi kế tiếp người thứ ba, thứ tư nếu địch không giải quyết yêu sách của ta. Hôm đó chúng tôi đi thăm nuôi. Tôi bị đau chân nên kỳ tức ngô Tùng trinh kẻ tôi đi. Kế đến là thành tức nghĩa. Thành lẳng lặng đi đến điểm thăm nuôi. Bọn cai tù không cho chúng tôi gặp mặt người thăm mà phải đứng xa khoảng 3 đến 40 mét. Nói như la cũng không nghe được gì ngoài câu. Khỏe không? Khỏe! Thế rồi khi thành ra đến chỗ đứng cạnh tôi... Thành liền lần tay xuống bầu áo và nhanh tay giật phăng nút áo. Nút áo đã mở sẵn hai cúc, rồi nhanh chóng rạch liền mấy đường dao vào bụng. Máu chảy thành dòng, đỏ thắm cả vạt áo. Chúng tôi hô, đà đào đàn áp. Tên giám thị và mấy tên trật tự chạy vội đến cặp nách Thành đưa đi. Đồng bào đến thăm nuôi cũng la lên. Chắc các ông hà khắc và hành hạ quá. Tù nhân không chịu nổi nên mới mổ bụng quyên sinh. Cả khu thăm nuôi náo loạn Và tiếng cảnh nhà tù vang lên Một cách bất thường Bọn trật tự tù đưa anh em chúng tôi Về xà lim Còn Thành thì chúng đưa đi trạm y tế Của nhà Lao Về đến xà lim Chúng tôi liền hô la các yêu cầu Cho đến 12 giờ trưa Đến đầu giờ chiều hôm đó Bọn cai tù mời đại diện các xà lim Đi gặp ban giám đốc nhà Lao Và chúng giải quyết mấy yêu cầu Một Không cho đánh đập anh em 2. Mở cửa xà lim Cho anh em tù nhân xuống sân Tắm nắng và tắm nước 15 phút một ngày 3. Cho thăm nuôi gần Gặp mặt như trước đây 4. Cấp chiếu cho các xà lim Và cho rửa các xà lim Bị phân và nước tràn 5. Tết sẽ mở cửa Các xà lim để anh em Đi lại trong hành lang khu ED 6. Được lập bàn thờ Tổ tiên trong 3 ngày Tết Vậy là Tết năm canh tuất nhằm ngày mùng 6 tháng 2 năm 1970. Chúng tôi có bàn thờ tổ tiên ngay trong mỗi xà lim nhỏ bé. Đúng giờ giao thừa, chúng tôi đứng trước bàn thờ tổ quốc trong xà lim hát vang bài Giải phóng miền Nam. Hôm mùng 1 Tết, có hai anh người Pháp, hai anh treo cờ giải phóng ở tượng đài trước nhà hát thành phố bị ngụy quân bắt giam vào nhà lao Chí Hòa. Trước đó khi chúng tôi hô la đả đảo đàn áp hai anh người pháp cũng hô la đả đảo nguyễn văn thiệu và hai anh cũng đã đổ nước bẩn vào lon bia đã uống hết để ném lại bọn trật tự tù và cai tù nên bọn cai tù đầy hai anh qua phòng biệt giam khu e chúng tôi luôn mùng một tết hai anh đến xà lim và đứng nghiêm mặc niệm trước bàn thờ tổ quốc nhân dịp này chúng tôi tặng hai anh khăn rằn choàng cổ và khăn tay theo hình đôi chim bồ câu trắng, ước vọng hòa bình của chúng tôi. Hai anh rất quý kỳ vật này. Sau này, khi tôi gặp hai anh là khách mời trong hội trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội, dự Đại hội Đoàn Toàn Quốc lần thứ tư, tháng 11 năm 1980, hai anh rất tự hào khoe hai kỷ vật được bạn tù Chính trị Khu Biệt Giam, nhà Lao Chí Hòa, tặng vào ngày mùng 1 Tết năm canh tuất, 1970. thân tặng bạn võ hoàng nghĩa thành dũng sĩ xin sữa anh nhàn anh thừa anh thâu trịnh phi long út giang bắc chiết chú ngọ chú tương chú sáu gừng tết quý sửu ở nhà lao côn đảo bọn chúa ngục ở nhà lao chí hòa hành hạ hai trăm anh em tủ chính trị ở khu biệt giam ed đến khi Anh em mổ bụng, đấu tranh, đòi dân sinh, đòi đối xử, đúng chế độ tù binh Thì bọn chúng mới giải quyết một phần yêu sách của chúng tôi Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau là bọn chúng chia cắt tập thể 200 anh em chúng tôi ra Số nhỏ tuổi chúng đưa đi nhà Lao thiếu Nhi ở Đà Lạt Như Ngô Văn Kỳ tức Ngô Tùng Trinh, Nguyễn Doãn Chi Lê Văn Bồng Một nửa số anh em chúng tôi Bọn chúng đưa đi Côn Đảo ngay sau Tết Canh Tuất khoảng tháng 3 năm 1970 Một nửa chúng cũng đưa đi Côn Đảo ngay tháng 4 năm 1970 Tôi bị đẩy đi Côn Đảo chuyến tháng 4 năm 1970 Khi ra Côn Đảo tôi ở cùng phòng với chú Sáu Thơm, chú Trần Trọng Tân, anh Châu, anh Chu Cấp Lúc này phong trào chống trào cờ, chống khổ sai lên cao và chuồng cọp bị lộ Nên khi chúng tôi ra, Côn Đảo tuyên bố chống trào cờ, chống khổ sai thì bọn cai ngục nhà lao Côn Đảo buộc phải giam ở các trại 4, trại 5, trại 6 chứ không giam ở chuồng cọp nữa. Ở Côn Đảo chúng tôi tiếp tục đấu tranh hô la, đòi dân sinh, đòi đối xử đúng chế độ tù binh. Mỗi ngày hô la 3 lần 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Sau chuyển lần hô la thứ ba trong ngày vào hai mươi một giờ tối để tiếng la được vang xa hơn sau nhiều lần hô la đấu tranh anh em chúng tôi bị bọn cai ngục nhà lao côn đảo đàn áp bằng lựu đạn cay và phun xịt nước vào phòng chúng bắt đi một số chú anh chuyển từ trại này sang trại kia chúng cố tình xáo trộn anh em tù để ngăn chặn sự kết hợp đấu tranh đợt tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai Chúng bắt chú Trần Trọng Tân và một số anh đi chuồng cọp chạy bảy. Sau ba lần rời phòng, rời trại, đến tháng 1 năm 1973 thì tôi ở lại phòng 11 trại năm cùng với bác Trần Minh Chiết, chú Sáu Thơm, chú Sáu Gừng, anh Thừa, anh Nhàm, anh Su, anh Châu, anh Khoa, anh Chu Cấp. Phòng có sức chứa khoảng 40 người nhưng bọn chúng dồn anh em chúng tôi đến 80 người nên có thể nói là bị nêm như cá mỏi. Lúc này, sự lãnh đạo của đảng ủy nhà Lao Côn Đảo đã được xuyên suốt. Tin tức và chỉ thị lãnh đạo của đảng từ bên ngoài gửi đến anh em chúng tôi ở nhà Lao Côn Đảo rất thường xuyên. Tin thắng trận Phước Long, Quảng Trị, tin Mỹ ném bom giải thảm thủ đô Hà Nội bằng B-52 và bọn chúng bị thất bại thảm hại. 32 máy bay B-52 và hàng trăm máy bay khác bị bắn rơi trong 12 hai ngày đêm ở Hà Nội chúng tôi đều được biết chúng tôi được học nghị quyết 15 của Đảng học di trúc Bác Hồ học văn hóa đến ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký kết ngay chiều hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba là chúng tôi được biết tin tất cả các phòng giam trại giam đều hô vang hoan hô hòa bình chúng tôi được học tập toàn văn bản hiệp định paris không khí ở nhà lao côn đảo rất phấn khởi anh em chúng tôi tập văn nghệ chuẩn bị tết quý xỉu sẽ diễn ra trong phòng phòng tôi có anh nhàn sau giải phóng là soạn giả trương huyền anh nhàn biên soạn vở cải lương chiếc áo bà ba có sự góp ý của chú sáu gừng anh thừa đóng vai nữ Chúng tôi dùng bao bố xé nhuyễn trộn cho đen, làm tóc giả gái cho anh Tư thừa đội. Để chuẩn bị Tết Quý Sửu, Tết Hòa Bình đầu tiên, chúng tôi xem Hiệp định Paris đã ký là đã có hòa bình, chờ ngày trao trả là được về với nhân dân và gia đình. Và để đêm giao thừa thêm trang trọng, chúng tôi trang trí một bàn thờ tổ quốc ngay giữa phòng giam. Trên bể xi măng dựa vào cây cột bê tông ở giữa phòng giam. Chúng tôi dựng một bàn thờ tổ quốc. Anh Chu Cấp vẽ một con trâu vàng, chân trâu gác lên gốc cây đại thụ, với hàng trăm đóa hoa đủ màu, miệng trâu cười rạng rỡ Bên trái là một cây mai vàng và một cây đào đầy hoa, đan chéo và ôm xoắn lấy nhau. Hai bức rèm hai bên ban thờ là hai câu đối viết trên hai chiếc chiếu. Tôi nhớ hai câu đối do Bác Trần Minh Chiết soạn. Và anh Chu Cấp viết. Chữ anh Chu Cấp viết rất đẹp, vui Tết chớ quên dân còn khổ, mừng xuân nhớ mãi nước chưa yên, trông khá trang trọng. Đúng 7 giờ tối ngày mùng 2 tháng 2 năm 1973, tức ngày 30 tháng Chạp năm nhâm tí, chúng tôi bắt đầu diễn vở cải lương, chiếc áo bà ba. Bọn trật tự tù và cai tù đến mở cửa cây, mỗi phòng giam có hai lớp cửa. Cửa sắt bên trong và cửa cây bên ngoài Đứng bên ngoài xem cải lương rất đông Vở cải lương diễn ra trong gần 3 giờ đồng hồ Anh thừa ca diễn rất hay Xuống giọng cổ và bài liêu giang bài lý giao duyên rất mùi Anh nhàn ca cũng rất hay Giọng anh cao vút khi anh xuống sàng xê Với ánh mắt rực lửa căm hờn nhìn lũ giặc Chú Sáu Gừng đóng vai tên đại úy ngụy rất ác ôn Khi chú ra tay đánh đập những người chiến sĩ bị bắt, rất đạt. Tôi đóng vai cậu bé giữ hầm bí mật, bảo vệ cán bộ bị địch truy đuổi, chạy đến nhà. Khi tên đại úy ngụy dẫn lính đến nhà bắt cậu bé, chúng tra tấn bằng cách chấn nước. Các anh Xu, anh Chiến đóng vai lính ngụy đổ nước rất đạt. Một người đổ nước vô mũi, một người ngồi lên bụng, làm động tác đạp bụng cho nước trào ra. Còn tôi đóng vai bị đổ nước cũng rất đạt ban đầu thì dẫy giụa sặc nước rồi chỉ trong chốc lát là xuôi tay nằm yên ngất đi bọn lính ngụy không khai thác được gì ở cậu bé nên bỏ đi anh cán bộ anh nhàn đóng được an toàn đoạn kết vở cải lương là cảnh người chồng chiến thắng trở về được trao trả về người vợ đến gặp lại chồng và anh tư thừa đã hát bài lý giao duyên rất mùi rất ngọt ngào bước đến bên anh Nỗi mừng ôi khó tả, tay dắt tay bồng em bước lại bên chồng, Nay đã trở về đây giữa bầu trời sao vàng bay để cùng nhau nối lại mối duyên lành. Nghe chim rừng hót rộn khóm che xanh, em bàng hoàng nắm lấy tay anh. Bọn trật tự chố mắt nhìn và rất ngạc nhiên. Chúng không ngờ các anh ca diễn quá hay. Sau khi vở cải lương vừa chấm dứt, chúng tôi hát các bài hát tập thể như Bão nổi lên rồi, xuống đường, tiến về Sài Gòn, mùa xuân về trên chiến khu. Bài Giải phóng miền Nam là bài hát khi giao thừa đến. Đúng không giờ, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1973, nhằm ngày mùng 1 tháng 1 Tết Quý sửu Tất cả chúng tôi đứng trước bàn thờ Tổ quốc. Hát bài Giải phóng miền Nam để đón giao thừa thì thật bất ngờ bọn trật tự tù dưới sự chỉ huy của cai tù leo lên các cửa sổ chúng dùng phân người trộn giòi giòi do bọn trật tự và cai tù dùng phân người lấy từ các phòng giam đem về nuôi để làm thức ăn cho gà mà bọn cai tù nuôi tạt vào phòng chúng tạt từ tất cả các cửa sổ phòng từ trên cao xuống phòng nên chúng tôi bị nước phân và giòi văng tung tóe vào đầu vào người những xô phân và giòi đầu tiên do bị bất ngờ chúng tôi lãnh đủ sau đó chúng tôi dùng chiếu tre để ngăn đỡ bị phân và giòi dính vào người sau khi tạt nước phân và giòi vào phòng bọn trật tự lại rất ác chúng đóng tất cả các cửa sổ và đóng cửa cây của phòng lại phòng vừa ngột ngạt vừa hôi thúi ròi bọ lúc nhúc khắp phòng từ nền đến tường đều có giỏi Chúng tôi bắt đầu hô la, đà đảo đan áp. Phòng chúng tôi hô la thì toàn trại hô la, rồi trại bốn, trại sáu cũng hô la. Tiếng hô, đà đảo đan áp, từ giao thừa cho tới hai giờ sáng. Bọn cai ngục rất tàn ác. Chúng đóng kín cửa phòng cả hai lớp để gây ngột ngạt và mùi hôi thúi cho phòng giam suốt từ đêm giao thừa cho đến chín giờ sáng ngày mùng bốn tết. Những ngày, mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, phòng vẫn bị đóng kín hai lớp cửa. Khi bọn trật tự đem cơm đến, chúng để phía ngoài cửa sắt. Chúng mở cánh cửa cây ra, kêu anh em chúng tôi thò tay ra ngoài song sắt lấy từng vắt cơm vào phòng. Chúng cũng khiêng để trước cửa phòng một thùng nước. Khi anh em lấy cơm và mỗi người một lon guigo nước, thì bọn chúng liền đóng kín cửa phòng gây hôi thối ngột ngạt kinh khủng. Tết quý sửu, Tết có hiệp định hòa bình Paris mà anh em tù chính trị chúng tôi lại nằm trong phòng với phân và giỏi đúng là chỉ có nhà tù mỹ ngụy ở Việt Nam mới có cách cư xử bỉ ổi xấu xa đến như vậy. Từ đêm giao thừa Tết quý sửu đến mùng bốn Tết, chúng tôi hô la ngày bốn cữ một. Phản đối nhà cầm quyền đối xử thô bỉ với tù nhân chính trị 2. Yêu cầu nhà cầm quyền phát cơm ăn đủ no 3. Yêu cầu nhà cầm quyền mở cửa phòng cho tù nhân ra ngoài tắm nắng và tắm nước 4. Yêu cầu nhà cầm quyền thực hiện đúng chế độ với tù binh, tù chính trị 5. Yêu cầu nhà cầm quyền thực hiện đúng tinh thần Hiệp định Paris về tù binh, tù chính trị Sau mỗi cầu lãnh sướng Là tập thể hô 3 lần Yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu Đến 9 giờ sáng mùng 4 Tết Bọn cai ngục mới mở cửa phòng Chúng mời đại diện phòng đi gặp trưởng trại giam Trong cuộc họp này Tên trưởng trại giải quyết ngay mấy yêu cầu Cho mở cửa phòng ngày 15 phút Và cho lấy nước rửa phòng Bắt đầu mở cửa phòng từ 9 giờ ngày mùng 4 Tết Khi bọn trật tự đến mở cửa phòng thì bọn chúng vội chạy ra xa vì mùi hôi thúi chúng không chịu nổi 2. Hứa hẹn sẽ phát cơm đủ ăn và có rau, cá, thịt 3. Cho anh em tù nhân mua hải sản tươi về nhờ nhà bếp nấu cho các phòng trong toàn trại cải thiện bữa ăn 4. Đưa các anh em ốm yếu có bệnh đến trạm xá để chữa trị 5. giao nhà bếp Cho một phòng của anh em tù nhân Phòng này cũng là anh em tù chính trị Đang chống trào cờ ngụy và chống khổ sai Ra nấu ăn để quản lý số thực phẩm Mà nhà cầm quyền cấp phát 6. Cho phòng nhà bếp tự trồng rau Để cải thiện bữa ăn cho toàn trại Một cái Tết không thể nào quên Ở nhà tù Mỹ Ngụy Côn Đảo Kính tặng bác Trần Minh Chiết Chú Trần Trọng Tân Chú Sáu Gừng, Chú Sáu Thơm Các chú và các bác không còn nữa Thân tặng anh Chu Cấp, anh Nhàn, tức Bảy Trường Anh Ba Khoa, anh Tư Thừa, anh xu anh Chiến Soạn giả Trương Huyền, Cao Đức Trường Người Bạn Tù, người Anh, người Sáng tác Vừa Cải Lương Chiếc Áo Bà Ba diễn ở Côn Đảo và lộc Ninh